Anh em nha, chào mừng n chào em mọi g ư ờ i lại với Audiobook xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại i đã quay Xuyên nay ta trở t và chúng hôm ế phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là hàn vũ tích vợ của lâm vân thì đã bị à, bắt cóc rồi thì à, cái vị trí bắt cóc này còn chưa rõ và thứ hai nữa thì lâm vân cũng chưa biết được là vợ mình bị bắt cóc lâm vân thì đang bị vây nhốt ở cái khu được gọi là thập bát lý trang khi mà hắn à, r ờ i xuống dưới đó tuy rằng đã gọi là bị khống chế tuy nhiên thì đã giết được cái người tập kích mình thì phải mình không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là hai vợ chồng thì đều gặp nguy cơ chúng ta sẽ đến với trương đấy là một sao hậu kỳ để xem là vô tích có được cứu hay không và l ầ m vần có thoát ra được khỏi đó hay không nhé nàng là em gái của tôi nhưng hiện tại tôi lại không biết con bé đang ở đâu tuy hiện tại Là là lời loại lời liền Hàn nàng này và đoàn này Hàn Tích có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết nếu người này đã hỏi vậy thì chắc chắn hệ mình Đình. Hiện nhiêu phẩm. thấy Tích chỉ trả lời câu hỏi thứ hai, liền hỏi vấn nếu người quan vấn tiên. vân môn tổng cộng sản Tên tiên. Vũ vậy Vũ Vũ rất biết biết Tốt, trả tại tập trả có có câu câu giữa đề đầu đầu bao đã ý hiện tại công ty mới sản xuất dưỡng nhan hoàn và dưỡng sinh hoàn còn một loại sản phẩm điện tử thì đang trong quá trình sản xuất hàn vũ tích đoán là bọn chúng cũng biết về hai loại sản phẩm kia còn sản phẩm điện tử thì nàng nói nửa thật nửa giả cho dù bọn chúng không tin thì cũng không thể xác nhận lời này là đúng hay sai mà từ câu hỏi của chúng hàn vũ tích cũng đoán được là vì sao mình bị bắt cóc chắc là có liên quan tới hai loại sản phẩm là dưỡng nhan hoàn và dưỡng sinh hoàn cô có biết cái này là cái gì không tên kia không c h ố i kiến mà lại lấy ra một vật hàn vũ tích sững sờ nhìn vật trong tay của nam tử kia nhất thời không nói ra lời quay trở lại với chỗ của lâm vân hắn thấy xương cốt của người kia đã bị chém thành vài khúc thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhổ cái ám khí sau lưng ra sờ vào thì thấy lạnh buốt thoạt nhìn nó giống như một cái chùi bị bẹp ở hai đầu không biết là loại ám khí gì để cái chùi qua một bên lâm vân vội vàng vận chuyển tinh lực để cho vết thương cầm máu vừa rồi hắn có cảm giác giống như sau khi giết xong cái tên xương cốt kia thì cái ám khí cũng giống như đình chỉ việc đâm vào nếu không thì mình chắc chắn đã mất mạng hám khí này cũng thật là thần kỳ nuốt vào một cọng cỏ hầu nhi lâm vân lập tức tới bên cạnh cái hộp sắt mở ra một đống linh thạch sáng ngời khiến cho lâm vân suýt chút nữa hôn mê vì cao hứng số linh thạch này tuyệt đối phải gần năm mươi viên mà số linh thạch này nhiều nhất chỉ chiếm được một tầng của cái hộp đá mà thôi số còn lại chắc đã bị tên xương cốt kia lãng phí gần hết rồi cái tên hỗn đản đó lại đi dùng một phương pháp như vầy để tiêu hao linh thạch thật đúng là ngu còn hơn cả bò tuy nhiên có thu hoạch như vậy lâm vân đã rất vui mừng rồi thật không ngờ chỉ đi một chuyến mà có thu hoạch lớn như vậy tranh thủ thời gian thu toàn bộ chiếc hộp ngọc lớn và linh thạch vào trong tinh giới lại nhìn chiếc hộp đá bên trong còn có một tấm da cừu một cái thẻ ngọc và một cái thẻ tre cầm tấm da cừu lên nhìn thoáng qua đây là những gì mà tên xương cốt kia ghi lại ta là người của đồng gia thái ninh tên là đồng trình năm một nghìn chín trăm năm m ư thì bị vây khốn dưới đại điện phổ hà này không thể tìm được đường ra nhưng may mắn chỗ này còn có mấy trăm viên đá kỳ quái màu trắng lâm vân đọc đến đây thầm hận mấy trăm viên linh thạch lại bị tên kia lãng phí chỉ còn có bốn mươi tám viên nhưng kỳ quái là những mảnh vụn linh thạch thì biến đi đâu hết rồi theo cách tu luyện của tên này thì hẳn phải còn rất nhiều mảnh vụn mới đúng tại sao mình lại tìm không thấy lâm vân đành phải đọc tiếp trong đó còn có hai cái thẻ tre một cái thẻ ngọc và một bộ công pháp hấp hồn quyết công pháp thì đã bị ta phá hủy một cái thẻ tre ghi lại khẩu quyết tu thần pháp quyết này vô cùng thần kỳ sau khi tu luyện có thể phóng ý niệm của bản thân ra ngoài mọi sự vật trong phạm vi năm km đều có thể cảm nhận rõ ràng thế nhưng ta chỉ luyện được đến phạm vi đó mà thôi xa hơn nữa lại không cảm nhận được gì lâm vân liền cầm cái thẻ tre lên quả nhiên trên đó có viết chằng chịt những chữ dạng phồn thẻ cẩn thận đọc qua một lần thì quả nhiên tên tu thần quyết mà người kia nhắc tới lâm vân rất là kích động không ngờ mình lại gặp phải cơ duyên lớn như vậy có bộ công pháp này trong tay mình cũng không cần phải luyện tới ba sao là đã có thể tu ra thần thức buông cái thẻ che xuống lại tiếp tục đọc sau khi phát hiện ra sự thần kỳ của tu thần quyết ta liền quyết định không ngừng luyện tập bỏ lại quyền pháp của đồng g i a tu luyện tu thần quyết xong ta phát hiện nếu sử dụng thêm cả hấp hồn quyết thì ta có thể hấp hồn lâm vân nhìn thêm thì không thấy ghi chép thêm gì về hấp hồn quyết kia xem ra công pháp đó đã bị ì phá hủy tuy nhiên lâm vân cũng không thích cái loại công pháp đó cho lắm không nói tới sự tà ác của nó mà hiệu quả thì kém xa với công pháp tu tinh tiếp tục đọc trên tấm gia cửu là do ta nhổ cái chùy sắt ở cạnh cánh cửa nên mới bị nhốt trong căn phòng này nhưng về sau ta lại phát hiện cái chùy này dường như có linh tính ta thử sử dụng ý niệm để khống chế nó rõ ràng là có thể sử dụng rất tùy ý được có thể sử dụng thần thức để khống chế ư chẳng lẽ cái chùy này là một kiện pháp khí lâm vân vội vàng buông bỏ tấm da k i ể u xuống nhặt cái chùy sắt lên vận chuyển tinh lực thăm dò thì liền lắp bắp kinh hãi quả nhiên nó là một kiện pháp khí t ứ pháp khí chỉ có trong truyền tuyết lâm vân thì chưa từng gặp qua một cái pháp khí nào mà chỉ biết đây là pháp khí mà thôi cũng không biết được cấp bậc và tác dụng của nó ra làm sao lâm vân suy nghĩ đợi cho mình tu luyện thành công tu thần quyết thì ắt có thể luyện hóa pháp khí này nói vậy thì cái thanh kiếm sắt kia cũng có thể là một thanh pháp khí nhưng cái tên xương cốt này cũng không nói tới việc y đi vào trụ băng nhìn tiếp lời ghi chú trên da k i ề u ta tưởng sẽ chết đói ở đây nhưng lại phát hiện trong này có thạch nhũ một tuần chỉ có một giọt thạch nhũ mà càng ngày càng ít đi nhưng rõ ràng chỉ nhờ những giọt thạch nhũ đó đã giúp ta sống được vài chục năm ở chỗ này có tổng cộng hai căn phòng ghi tới đây thì lời đã hết lâm vân suy nghĩ là không biết tại sao hắn không viết tiếp chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì sau hay là y không còn tâm tư để mà viết nữa tham gia y khẳng định là thông qua thần thức mà biết được cơ quan trong này hơn nữa còn muốn thông qua cơ quan để vây nhốt mình ở đây chỉ là chưa kịp vây kín mình thì đã bị mình lấy mạng mà một gian phòng nữa mà người kia nói là phòng nào vậy lâm vân không quản được nhậu như vậy liền thu dọn tất cả đồ vật trong hộp đá lại rồi ngồi xuống bắt đầu tiến hành chữa thương tu vi một sao trung kỳ lại có sự trợ giúp của linh thạch chỉ hai ngày sau lâm vân đã chữa khỏi toàn bộ vết thương lúc này mới nhớ tới là mình còn chưa gọi điện cho vũ tích liền vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho nàng thì rõ ràng lại không có tín hiệu lâm vân liền đi tới bức tường đã đổ kia bỗng nhiên xuất hiện một lực đẩy khiến lâm vân phải cố hết sức mới có thể đi vào đằng sau bức tường mà muốn phá vỡ bức tường này thì khẳng định rất khó lâm vân cũng không x u ấ t ruột hắn tin tưởng là mình nhất định có thể ra ngoài công pháp của hắn tu luyện không giống v õ giả bình thường hắn là một dạng tu tinh so với đám người kia thì mạnh hơn rất nhiều đi tới đằng sau bức tường thì lại không còn lực đẩy nữa lâm vân đi sâu vào trong cảm nhận được sự ba động của linh khí chuyển tới lâm vân kiểm tra một chút thì phát hiện dưới mặt đất đầy những mảnh vụn linh thạch nguyên lai、like, tên khốn kia trốn trong này tu luyện trên tường có mấy cái cơ quan nhưng đều đã được kéo xuống lâm vân đoán rằng những cơ quan này là dùng để khởi động bẫy dập ám toán mình lúc trước lâm vân không chút do dự đẩy nó lên những tiếng ầm ầm vang vọng rồi im lặng lâm vân tự nhủ chẳng lẽ trong này không chỉ có một cái cơ quan hay là nó đã mất đi hiệu quả rồi cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm nhưng nhiều mảnh vụn linh thạch như vậy hắn đương nhiên sẽ không lãng phí trực tiếp dùng số đó để tu luyện tu thần quyết vừa bắt đầu tu luyện thì lâm vân rõ ràng đã quên mất thời gian đợi khi hắn tỉnh lại phát hiện mình đã tu luyện tu thần quyết tới tầng thứ hai lâm vân mừng rỡ thử phóng ý niệm ra xung quanh thì hắn có thể rõ ràng cảm thấy cảnh vật trong phạm vi năm km thật không ngờ là mình mới có một sao mà thần thức đã có thể phóng ra ngoài xa như vậy lúc trước cho dù mình tu luyện tới bốn sao hậu kỳ cũng không thể làm được như vậy vội vàng lấy ra cái chùy sắt rồi dùng thần thức thử quan sát một chút lâm vân vốn không am hiểu nhiều về pháp khí nhưng vẫn còn biết hơn cái tên xương cốt kia nhiều hắn rất nhanh phát hiện cái chùy sắt đẹp đẽ này chẳng những là một kiện pháp khí mà còn là một dạng pháp khí phi hành tên của nó là phi vân chùy có tác dụng vừa công kích vừa có tác dụng phi hành lâm vân cuồng hỉ vừa âm thầm kinh hãi ở nơi này quả nhân người có thực là thu hoạch quá lớn lâm vân lại lấy thanh kiếm sắt ra kiểm tra quả nhiên cũng là một kiện pháp khí trong lòng càng thêm kinh hỉ nhưng mà thanh kiếm sắt này rất khó để luyện hóa mặc dù hiện tại lâm vân có thần thức và cũng có cả tinh hỏa nữa nhưng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất một phần mười lực lượng của thanh kiếm sắt này thôi dù là như vậy thì lâm vân vẫn cảm thấy thanh kiếm sắt này lợi hại hơn tinh đao của mình nhiều dùng hơn mười ngày tu luyện tiếp tu thần quyết rồi luyện hóa pháp khí để tăng, tăng thêm những mảnh linh thạch rơi vãi đầy đất Lâm â v những cảm t ấ mất y ngày Chảy mình một Lâm một thêm Lâm cảm một một ẩn ẩn Linh Vân trung tinh thần đánh nhiên Vân lượng khổng lồ Dung nhập vào đan điền chảy vào tinh hải, Không hề khó khăn để thăng lên n thế phá thạch thực thứ hậu chỉ hải hề khó hậu h Có có giác lực xu sâu Quả đột tốt tập đã để là lồ sự sao sao vào vào vào kỳ kỳ m ẫ u linh thạch vụn trên mặt đất này vẫn là thứ tốt lâm vân không để thừa lại chút nào mà thu lấy h ế t toàn bộ bỏ vào trong hộp ngọc đây là tài liệu để hắn có thể tiếp tục tu luyện về sau lâm vân cầm thanh kiếm sắt đi tới trước bức tường vung kiếm xuống lực lượng của pháp khí hầu như là cánh cửa đá này không có chút tính khiêu chiến nào đã bị một kiếm của lâm vân bửa làm đôi lực lượng kiềm tỏa sợi xích cũng lập tức biến mất khi lâm vân trở lại đại điện nhìn cái đỉnh quỷ dị kia còn có lúc mà mình nhổ xuống thanh kiếm sắt không biết cái bọt nước lạnh như băng từ đâu chảy ra lâm vân rất muốn tìm hiểu cho rõ nhưng quyết định vẫn đi lên trên trước để gọi điện báo bình an cho vũ tích tốt nhất là tiêu diệt xong hắc thủ băng đao rồi trở lại chỗ này tìm kiếm cẩn thận một phen ngay tới đây lâm vân không hề do dự nữa tiến ra đại điện trực tiếp nhảy xuống trước cự thạch lại vận chuyển tinh lực và thanh kiếm sắt khối cự thạch này giống như đậu hủ bị lâm vân đào thành một cái đại động cơ hồ không tốn chút khí lực nào hắn thẩm than pháp khí đúng là lợi hại lâm vân đi qua động đá cuối cùng thở phào một hơi hai bên vốn bị cạp lại bởi hai khối đá cũng đã biến mất xâm ra cơ quan vừa nãy chính là điều khiển hai khối đá này vận khí của mình đúng là không tệ nếu cái cơ quan kia mà không hoạt động thì lâm vân cũng phải mất khá nhiều thời gian để đảo thêm một cái động xuyên ra ngoài lâm vân bước lên phi vân trùy trực tiếp bay tới cái đài cao đẩy một cái đài cao lập tức thụt vào hắn không tốn sức đã đứng trên thềm đá lâm vân thẩm than, trang trọng tại nhốt Tây thì thể trực tiếp dùng thanh kiếm sắt này đào một như hiện mình kiếm Lâm đang ra. đúng nếu sông Lương dùng này động xuyên ra. Lâm Vân có có cái đủ đào đại bị bị là yếu, ở rất nhanh đi tới chỗ tấm tre trên đỉnh đầu cái tấm tre này cũng giống như đài cao chậm rãi chuyển sang một bên xem ra những cơ quan này chỉ nhắm vào người bên ngoài tiến vào chứ không phải nhắm vào người bên trong sau khi tấm chắn rời đi lâm vân liền chui ra ngoài một lần nữa đứng trên mặt đất hắn vẫn còn chưa kịp cảm thán về thu hoạch phong phú của mình thì đã vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho vũ tích lâm vân n h a n h l u n g mày lại gọi tới điện thoại của hàn vũ tích nhưng máy lại báo bận sao vũ tích có thể tắt máy được nhỉ hiện tại đang là buổi trưa nàng càng không có lý do gì để tắt máy mới đúng hắn lập tức gọi điện cho mông văn mông văn vũ tích có ở công ty không sao anh gọi điện cho cô ấy mà cô ấy lại tắt máy chủ tịch vũ tích cô ấy mông văn không biết nói như thế nào lâm vân nghe mông văn ấp úng thì liền sốt ruột cao giọng hỏi vũ tích làm sao thực xin lỗi chủ tịch chỉ vì em không để ý tới việc bảo vệ ở gara nên phần lớn bảo vệ đều an bài gần tòa nhà lúc vũ tích và lâm hinh tan việc vũ tích đã bị người ta bắt đi lâm hinh thì bị đánh ngất tuy là đã có hai kẻ bắt cóc bị bắt nhưng lại không tìm thấy tung tích của vũ tích đâu cả mông văn trả lời lâm vân nàng thực sự xấu hổ vì để xảy ra chuyện như vậy là ai tay của lâm vân đang run rẩy không biết là do tự trách hay phẫn nộ có lẽ là cả hai nếu hắn biết là ai làm thì hắn sẽ không do dự biến kẻ đó thành c h o bụi theo lời lam cực nói thì có thể là tổ chức hắc thủ băng đao vũ tích có thể đã bị mang ra nước ngoài chuyện vũ tích bị bắt cóc xảy ra đã là ba ngày trước nhưng tâm tình của mông văn vẫn không cách nào bình tĩnh lại trong mắt của lâm vân lúc này như bắn ra tia lửa lại là hắc thủ băng đao lần này mà ta còn không xóa sổ cái tên của hắc thủ băng đ à o trên trái đất thì ta không gọi là lâm vân nhưng tên khốn kiếp này lại dám động vào nghịch lân của lão tử vốn muốn đi chào hỏi mẫu thân và bà ngoại của vũ tích nhưng vì quá mức lo lắng cho nàng cho nên lâm vân liền lấy ra phi vân trùy để phi vân trùy có tốc độ nhanh nhất lâm vân còn bỏ thêm vào cái rãnh đằng sau hai viên linh thạch và vận chuyển tinh lực vào đó phi vân trùy liền phóng lớn lâm vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung c h ỉ để lại một vệt tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt trên bầu trời tuy đã từng bay tới các vì sao nhưng đây là lần đầu tiên lâm vân sử dụng pháp khí để phi hành nhờ có linh thạch phụ trợ mà tốc độ của chùy này nhanh như thiểm điện lâm vân dựa theo phương hướng trên bản đồ chỉ mất chưa tới ba phút là đã chạy tới tháp xít tháp xít này là một tòa tháp được xây dựng trên thành phố cảng từ những thông tin mơ hồ trong cái đồng hồ kia lâm vân biết nơi này chính là trụ sở của bọn chúng bởi vì tu luyện tu thần quyết cho nên dù chưa tới tam sao nhưng thần thức của lâm vân đã có phạm vi mười km lại tăng thêm với máy cảm ứng trong chiếc đồng hồ mà hắn từng lắp đặt lâm vân chỉ mất nửa tiếng đã tìm được một thành viên của hắc thủ băng đao tên này đang đi ra từ một quán bar y nhìn chiếc đồng hồ trên tay một lúc sau đó mới lên xe lâm vân không chút dò dự đi theo chiếc xe đi tới trước một quán chơi bowling lâm vân dùng thần thức kiểm tra thì lại không phát hiện ra thành viên nào khác của hắc thủ băng đào ở trong đó lập tức đi xuống một trưởng đánh ngất xỉu tên kia rồi kéo y tới một cái ngõ vắng dùng nước lạnh tạt cho y tỉnh lại tên này kinh dị nhìn lâm vân lâm vân không nói lời nào chỉ dùng lửa tím bắn vào chân của y ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt dần từ dưới lên mới thiêu đ ế n đế dày tên kia đã không chịu được muốn kêu lớn lên nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể há to miệng mà không phát ra được thanh âm nào là cảm giác đau đớn này khiến y không nhịn được lộ vẻ sợ hãi lâm vân thấy đã dọa được y liền lạnh giọng hỏi ngươi là thành viên của hắc thủ băng đao phải không người này thấy ngọn lửa đã dừng lại lại nghe thấy câu hỏi của lâm vân lập tức biết lâm vân muốn động vào tổ chức của bọn chúng mà ngọn lửa kia giống như là được khống chế vậy vẫn thoát ẩn thoát hiện dưới chân trong lòng y rất kinh dị thậm chí cực kỳ sợ hãi tuy vậy vẫn lắc đầu lâm vân không hỏi tiếp mà thúc giục tinh hoa màu tím dọc theo chân của y chậm rãi lan dần lên tên nam tử này cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt khiến cho ý chí của y cũng bị đốt cho hỏng mất mà y rõ ràng lại không cách nào ngất đi thậm chí còn không cách nào nói chuyện chỉ có thể không ngừng gật đầu ngọn lửa tím dừng lại nhưng nó đã đốt cháy nửa cái chân của người này còn truyền tới một mùi khét lẹt khiến người ta buồn nôn tên thành viên của hắc thủ băng đào thấy ngọn lửa đã ngừng đốt nhưng cảm giác đau đớn đến tận xương tủy vẫn còn tồn tại hơn nữa ngọn lửa tím đó vẫn cứ quanh quẩn dưới chân y người có thân phận gì trong tổ chức hắc thủ băng đào tổ chức các người ở chỗ nào tiếng nói của lâm vân giống như vang lên từ địa ngục không có một chút sinh cơ nào tôi là thành viên của ám băng trụ sở nam tử này hơi thoáng do dự thì ngọn lửa tím lại không chút khách khí mà bùng lên hắn đâu dám do dự nữa chịu đựng đau đớn kịch liệt mà nói trụ sở cách chỗ này không xa ở trong câu lạc bộ g a b i n có bao nhiêu thành viên lâm vân tiếp tục hỏi tôi không biết tôi chỉ là một thành viên ám băng bình thường mà thôi lần này y trả lời rất nhanh lập tức dẫn t a tới ổ của các ngươi lâm vân nói xong trực tiếp xách y vào trong xe còn mình thì ngồi phía sau tên thành viên ám băng này hỏi cũng không dám hỏi lập tức dùng cái chân còn lại khởi động xe chạy về phía câu lục bộ tư nhân g a b i n câu lạc bộ tư nhân gabin này cũng không phải là xa chỉ mất chưa tới hai mươi phút là đến lâm vân nhìn câu lạc bộ khổng lồ trước mặt rồi dùng thần thức quét vào thăm dò không ngờ trong này toàn bộ đều là những thành viên đeo đồng hồ số lượng không dưới ba trăm l â m vân cũng thông qua những chiếc đồng hồ trên tay bọn chúng mà đoán ra địa vị cao thấp ám băng là đeo chiếc đồng hồ màu xám mà mấy tên ở cấp băng lần trước đeo đồng hồ màu xanh xám bên trong câu lạc bộ này còn có người đeo màu hồ màu xanh nhạt phỏng chừng là cấp thủy đeo đồng hồ màu đen thì hẳn là thành viên của hắc băng chỉ có bốn người đeo đồng hồ màu bạc mà thôi đồng h ồ màu bạc biểu hiện thân phận gì tổng cộng có mấy người lâm vân quay sang hỏi tên kia đó là chỉ huy của chúng tôi tổng cộng có mười người tên ám băng này biết đã đến nước này thì không nói là không được lâm vân âm thần tính toán có mười tên chỉ huy mà trong này chỉ có bốn cho dù giết hết toàn bộ người trong này thì cũng chỉ là một bộ phận mà thôi mà mình thì có ý tận diệt giết tuyệt bọn chúng n g h e tới đây lâm vân liền giơ một tay lên tên thành viên ám băng bị đốt thành c h o bụi cửa xe mở camera cửa ra vào chỉ có thể quay được một cái bóng mà không thấy người lâm vân vừa tới cửa câu lạc bộ đã bị bốn tên to con chặn lại lâm vân không chút nghĩ ngợi giơ tay lên bốn tên này liền đầu lìa khỏi sắc máu tươi chảy ra đầy đất thoạt nhìn rất khủng bố nhưng lâm vân lại giống như giết mấy con kiến vậy không do dự mà tiến vào có thể là do động tác của lâm vân quá nhanh hơn một trăm người bị giết cả tầng một trở thành màu đỏ thì mới khiến cho người trên tầng trên cảnh giác đều cầm súng mà chạy xuống dưới tầng lâm vân cười nhạt một tiếng thần thức đã quét tới bốn tên đao đồng hồ bạc trên tầng sáu bốn tên này đã biết có người xâm nhập liền theo camera chỉ huy các thành viên sát thủ từ các nơi vây quanh lâm vân tuy lâm vân không sợ bọn chúng nhưng lại sợ gây động tĩnh quá lớn hắn không tin là có nhiều thành viên hấp thủ băng đao tập trung tại một chỗ như vầy mà chính phủ không biết nếu như gây ra động tĩnh quá lớn thì chính phủ nước này chắc chắn sẽ muốn gây bất lợi cho mình nhìn rất nhiều thành viên có hấp thù băng đao từ các chỗ hẻo lánh chạy tới lâm vân đột nhiên bạo phát tinh lực toàn thân tạo thành một cái lưới màu tím tuy cái lưới này chỉ có thể duy trì vài phút nhưng thế đã quá đủ rồi hắn phát hiện thành viên mạnh nhất trong này cũng chỉ tương đương với mà lúc hắn hình thành tinh vân mà thôi hơn nữa nhân số lại chỉ có tám người còn những người còn lại thì kém hơn quá nhiều quả nhiên cái lưới màu tím vừa hình thành rất nhiều viên đạn bắn về phía cái lưới nhưng không cách nào xuyên thủng nó lâm vân khẽ quát một tiếng thân thể xoay tròn bay từ cái thang ở giữa mà bay lên tầng trên đồng thời tinh đao không ngừng bắn loạn ra chung quanh vô luận là kẻ nào cho dù tránh sau bức tường hay ở trong phòng đều bị dính một đao vào họng động tác vừa nhanh vừa chuẩn thậm chí là các thành viên trốn trong góc khuất cũng không thoát được số phận chỉ vài phút lâm vân đã giết ba trăm hai mươi chín thành viên của hóc thủ băng đao từ tầng một cho tới tầng năm vô luận là nam hay nữ miễn là thành viên của tổ chức thì đều bị lâm vân bắn t ì n h đ à o xuyên họng bốn tên đeo đồng hồ màu bạc trên tầng sáu ngơ ngác nhìn camera đột nhiên bọn chúng đều cảm thấy d ù n g mình một cái lần này là chọc giận vào ai vậy lại là tồn tại của một người nghịch thiên như thế bốn người này nhìn nhau lúc này mới nhớ tới việc phải chạy trốn thờ i dịp người kia còn chưa lên tới tranh thủ thời gian chạy lên sân thượng lúc này ầm một tiếng vang lên cửa đã bị đạp văng lâm vân thấy t h â n ảnh chạy trốn của bốn tên này cười lạnh hắn cũng không đuổi theo mà lấy ra một khẩu súng bắn vào chân của tên chạy sau cùng rồi xách y vào trong phòng cho người ba mươi giây trả lời cô gái mà các người bắt cóc ở yến kinh hiện đang ở chỗ nào lâm vân lạnh lùng nói rồi nhìn vào y c h ầ m c h ầ m tên này hơi do dự hiện tại y mới minh bạch hắc thủ băng đ à o đắc tội với ai còn chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy chân mình nóng rực vội vàng trả lời đang ở lốt a n g e l e s vị trí cụ thể tôi không rõ ràng lắm tên nam tử này còn chưa dứt lời thì đã bị ngọn lửa tím đốt thành c h o bụi lâm vân cũng biết vũ tích không ở chỗ này nếu không hắn đã sớm phát hiện ra rồi thần thức liền quét tới ba tên còn lại thì bọn chúng đã chạy tới sân thượng chuẩn bị lên trực thăng để rời đi lâm vân hừ lạnh một tiếng lao thẳng ra ngoài cửa sổ phóng lên một ngọn lửa cả tòa nhà lập tức bị ngọn lửa bao quanh lâm vân liền bước lên phi vân t r h y không chút do dự mà đuổi theo trực thăng trực thăng bay một lúc thì đ ổ trên mái của một tòa nhà cao tầng mấy người kia vừa xuống trực thăng thì lâm vân đã đứng ngay trước mặt bọn chúng ba người thấy lâm vân đột nhiên xuất hiện đều trợn mắt há hốc mồm kinh hãi không nói ra lời tên này là người gì vậy người rơi sao lâm vân mặc kệ vẻ kinh ngạc của chúng trực tiếp đi tới trước mặt một tên hỏi người có biết cô gái bị bắt yến kinh hiện tại đang ở chỗ nào không lúc này y mới kịp phản ứng lại vội vàng nói tôi không biết lời còn chưa dứt lâm vân đã vung tay lên y liền đầu liệu khỏi cổ máu tươi lật phun ra xa gần một mét vài giây đồng hồ sau mới ngã xuống lâm vân mặt không biểu lộ gì đi tới trước mặt người thứ hai cũng hỏi một câu như vậy tôi biết cô ta l ố t a n g a l e t còn vị trí cụ thể thì cần điều tra thêm tên này thấy thủ đoạn giết người của lâm vân hung tản như vậy sợ đến mức vội vàng trả lời nhưng lời còn chưa dứt đã bị một đao của lâm vân chặt đứt đôi cổ họng theo gót tên thứ nhất lâm vân không tiếp tục hỏi tên thứ ba đã hổn phi phách tán mà tháo hai chiếc đồng hồ màu bạc trên tay của hai tên đã chết rồi r ơ i tay lên hai cỗ thi thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi biến thành c h o bụi tôi biết tôi biết vị trí của cô gái kia cô ta đang bị nhốt trong một tòa biệt thự tư nhân số một năm mươi một đường lay a của los angeles hiện tại sức khỏe cô ta vẫn tốt không bị xâm phạm gì nói xong y run rẩy ra chừng nhìn lâm vân cảnh huyết tinh trước mắt đã hủ y sợ vãi hàng Thủ đoạn giết người quyết đoán cùng với bản l ĩ n h giết người như n g ó é của lâm vân khi xem trên camera thậm chí khiến y tưởng người trước mặt là ma quỷ vì sao các người muốn bắt cô ta con mắt của lâm vân như muốn phóng ra lửa là vì dưỡng nhân hoàn dưỡng sinh hoàn còn có viên đá năng lượng nữa chúng tôi là làm theo giao dịch với đội đặc công hổ nha tên da trắng hơn năm mươi tuổi càng nói càng run dậy y vốn cho rằng mình không bao giờ sợ chết nhưng đối mặt với tử vong tràn đầy huyết tinh như vậy y mới biết là mình còn sợ chết hơn ai khác trong tổ chức hấp thủ băng đao người có địa vị gì lâm vân tiếp tục hỏi tôi tôi là phó chỉ huy đứng hàng thứ hai lúc này tên kia trả lời cũng không dám nhìn vào mắt của lâm vân người đứng đầu đâu tổng chỉ huy vừa bị anh giết chính là người ở giữa y tên là p a u l bình thường không hay tới câu lạc bộ nhưng hôm nay có việc lại đột nhiên tới tổ chức của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người đều ở chỗ nào còn chiếc đồng hồ này xem kiểu gì tổng cộng có năm nghìn bốn trăm người còn phân bố cụ thể chỉ có trong đồng hồ của paul mới có đồng hồ của paul cũng đang ở trong tay anh chiếc đồng hồ đó dùng thế này tên nam tử kia trả lời rất nhanh còn trực tiếp tháo đồng hồ trên tay mình mở ra bản đồ phân bố thành viên cho lâm vân nhìn y sợ là mình chỉ cần làm chậm chút thôi sẽ bị người trước mặt này một đao chặt đầu trong nội tâm thẩm hẹn cái tên paul kia đã chọc giận phải một tên sát thần như thế mà còn nhiều lần đắc tội với hắn thậm chí ngay cả vợ của hắn cũng muốn bắt cóc còn nói cái gì mà dụ hắn tới để mà giết những tên nghĩ giờ kế này quả thực là những tên ngu như lợn lâm vân mở chiếc đồng hồ vàng ở trong tay quả nhiên có thể thấy được một cái màn hình rộng khoảng tầng hai inch các khu vực phân bố thành viên của ác thủ băng đao được đánh dấu rõ ràng mà ngay cả tòa nhà mình đang đứng này cũng có hơn trăm thành viên và một tên đ e o đồng hồ bạc khác nếu đã biết rõ địa phương cần phải đi lâm vân liền không chút do dự dùng lửa thiêu dụi tên phó chỉ huy này rồi nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ hơn trăm thành viên trong tòa nhà rồi lại dùng một m ô i lửa thiêu hủy toàn bộ với t ư vi hiện tại của lâm vân giết những kẻ chỉ mạnh hơn người thường một chút này thì quả thực không cần tốn quá nhiều khí lực mặc dù muốn phá hủy hết toàn bộ những cứ điểm kia nhưng lâm vân vì lo lắng cho vũ tích nên vẫn quyết định cứu nàng trước giết người sau cơ hội chưa tới mười phút lâm vân đã chạy tới số một trăm năm mươi một đường lây a lâm vân dùng thần thức thăm dò thì chỉ phát hiện ra có vài chục thành viên h ấ p thủ băng đao đang vội vàng đi tới đi lui mà không thấy vũ tích đâu đây là một tòa biệt thự lớn và xa hoa hàn vũ tích không có ở trong này chứng tỏ nàng đã bị chuyển đi lâm vân nổi trận lôi đình lập tức giết hết toàn bộ những người trong đó rồi dùng một mồi lửa thiêu dụi cả căn biệt thự bông vàng lên tiếng cảnh báo khắp nơi xe cảnh sát máy bay nhanh chóng chạy về phía căn biệt thự hiện tại lâm vân không có chỗ ẩn thân đành phải bay thẳng lên không trung rồi đi về một phía dò xét hành tung của hàn vũ tích cảnh sát còn chưa phát hiện mình ở trên không trung nhưng một khi bọn họ phát hiện ra mình thì mình rất khó có thể tiếp tục ở thành phố này để tìm kiếm tuy lâm vân không sợ nhưng không muốn rước thêm phiền toái tốn công vô ích một lúc sau hắn không tìm ra hàn vũ tích nàng giống như không còn trong thành phố này vậy không biết là nàng có bị mang ra ngoài thành phố hay không đang trong cơn giận lâm vân không hề cố kỵ tiêu diệt cả 32 cứ điểm của tổ chức hắc thủ băng đao ở thành phố los angeles hắn cũng không để ý tới cả thành phố trở nên hỗn loạn lập tức bay tới toàn bộ những cứ điểm của hắc thủ băng đao trên chiếc đồng hồ vàng chỉ định đến chỗ nào giết sạch chỗ đó rồi dùng một mồi lửa thiêu r ụ i phòng chứng lâm vân đã giết ít nhất là gần 5.000 người của hắc thủ băng đao chỗ căn cứ đông nhất có 700 n g ư ờ i chỗ đó lập tức trở thành một cái lò s á t sinh lâm vân nhất nhiều người như vậy khiến cho không chỉ los angeles rối loạn mà tất cả các thành phố khác đều sợ hãi bọn họ cho rằng điều này không phải do một người làm mà là do một tổ chức lớn mà tổ chức này thật không ngờ lại khủng bố như vậy có thể đồng thời tiêu diệt toàn bộ những căn cứ của hắc thủ băng đ à o ở hơn mười thành phố khác nhau thành viên chạy trốn chỉ có giải rác vài người thoát được một phen giết chóc này lâm vân đã giết sạch những cứ điểm ở trên chiếc đồng hồ có chỉ nhưng vẫn không phát hiện tung tích hàn vũ tích chứng tỏ nàng ấy không bị chuyển tới các cứ điểm mà là bị di chuyển tới một nơi nào đó khác lâm vân cảm thấy lo lắng đã dạo qua một vòng cũng không phát hiện dấu vết hàn vũ tích đành phải lần nữa quay về l ố t angeles tuy nơi này đã được cảnh giới nghiêm mật nhưng lâm vân muốn tránh những cảnh sát này cũng rất đơn giản hắn cảm thấy là hàn vũ tích rời khỏi l ố t angeles hắn có thể từ nơi này tìm ra một chút manh mối gì đó phạm vi thần tức h hiện tại của lâm vân là khoảng hơn 10 km nhưng hắn mất một đêm tìm khắp los angeles cũng không thấy tung tích của nàng tuy nhiên khi trời sắp sáng thì lâm vân lại phát hiện một trạm dừng chân tạm thời của tổ chức hát thủ băng đao ở bên trong này có chín người có hai nữ nhân dáng người đầy đặn và bảy nam tử ngồi đầu rõ ràng là một tên đeo đồng hồ bạc trong lòng lâm vân liền vui vẻ âm thầm tự nhủ những tên này khẳng định sẽ có liên quan tới việc bắt cóc những tên đeo đồng hồ màu bạc đã bị lâm vân giết đi tám người còn hai thì ở đây có một nếu lâm vân giết nốt tên này thì chỉ là còn lại một tên sau cùng chín người ở đây có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó thần sắc nghiêm trọng thậm chí có chút sợ hãi các người đang đợi ta hay là trốn tránh ta đây thanh âm của lâm vân đột nhiên xuất hiện ở chính giữa chín người này đều kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lâm vân trong đó có năm tên sát thủ lập tức rút súng nhưng bọn chúng còn chưa kịp bắn thì lâm vân đã vung tay lên một nhóm tinh đ à o lao tới cắt đầu bọn chúng máu tươi lập tức phun ra đầy phòng cực kỳ khủng bố hai nam hai nữ còn lại đều đứng lên sợ hãi nhìn lâm vân các người nhốt vợ ta ở chỗ nào thanh âm của lâm vân lạnh như băng bốn người này nghe vậy đều dùng mình một cái anh nói cái gì tôi không biết một cô gái còn chưa nói hết thì tinh đ à o đã chặt đứt đầu à, đi theo gót của năm tên kia thấy lâm vân thô bạo và hung tàn như vậy mấy người còn lại đều ngây dại rõ ràng còn chưa nói hết câu thì đã bị giết sao người này lại tàn bạo như thế chứ người chính là lâm vân s a o tên đeo đồng hồ bạc run rẩy hỏi không sai ta không thích nói nhảm mau thành thật khai báo ra không thì theo y xuống âm phủ nói xong lâm vân tạo ra một chùm lửa tím rồi ném vào một tên sát thủ đứng bên cạnh tên đeo đồng hồ bạc tên này lập tức bị ngọn lửa tím vây quanh nháy mắt đã bị ngọn lửa tím đốt cháy cơ thể bốc lên một mùi thịt cực kỳ khó ngửi và khét lẹt mà tên bị đốt kia chỉ có thể lộ ra vẻ mặt khủng bố mà không thể phát ra tiếng kêu nào hai người còn lại thì nhìn lâm vân trong lòng cực kỳ hối hận là đã gia nhập tổ chức hấp thủ băng đao này cũng rất hối hận là đã tán thành kế hoạch bắt cóc vợ của lâm vân toàn thân hai người đều ướt sũng bởi mồ hôi tôi nói cô ta đã bị sander bắt lên thuyền hắn là đi từ cảng los angeles nhưng hai người đó có phải hay không là theo bến tàu khác rời đi thì tôi không biết tên này nói xong run rẩy nhìn lâm vân mặt không biểu tình trái tim của y đập rất nhanh trong vòng một ngày đã giết hơn 95% phần trăm thành viên của hắc thủ băng đao lực lượng thần bí kia chắc chắn có liên quan tới người này hơn nữa nhìn người này t â m ngoan thủ l ạ t như vậy mà hắn vừa đi vào như thế nào giết người như thế nào bọn họ hoàn toàn không biết điều này chứng tỏ tổ chức hắc thủ băng đao hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tổ chức của hắn lâm vân nhìn nam tử này phỏng chừng y không nói sai liền không chút do dự giết nốt hai người rồi dùng một mồi lửa thiêu dụi chỗ này về phần thế lửa có lan sang khu vực khác hay không lâm vân chẳng thèm quan tâm đây là chuyện của chính phủ không phải chuyện của hắn hữu hồ hung thủ chân chính phía sau chính là hổ nha chờ mình cứu được vũ tích ra thì bọn chúng mới là mục tiêu kế tiếp lâm vân lập tức bay tới thái bình dương căn bản không để ý tới những thành phố đằng sau đã hỗn loạn không chịu nổi vào ban đêm các tờ báo các trang web tạp chí và tv đều truyền bá tin tức là tổ chức k hắc thủ băng đ à o đã bị toàn diện lần này không biết tổ chức hắc thủ băng đ à o đã đắc tội với tổ chức nào rõ ràng trong vòng một đêm 124 chỗ cứ điểm thuộc 19 t h à n h phố đã hoàn toàn bị phá hủy tất cả những tòa nhà chung quanh thì đã có tới 170 t ò a nhà bị đốt trụi mà thành viên của tổ chức k hắc thủ băng đ à o bị giết nhiều vô số k ẻ tính toán sơ bộ trước mắt vào khoảng hơn 5.000 người Các của chức tức. cả của chức cũng được. thoát lãnh lĩnh Paul này không nghe tin Nghe nói ngay cả thủ lĩnh Paul của tổ chức này cũng không may mắn hề thấy thủ đạo đều may tổ tổ ở trong khoảng thời gian ngắn làm cả thế giới xôn xao cơ h ồ tất cả mọi người đều nghị luận là tổ chức nào có thể tiêu diệt h ấ c thủ băng đao nhanh gọn như vậy giết chết mấy ngàn người phá hủy gần hai trăm tòa nhà lớn phạm vi trải rộng khắp nơi tuyệt đối không phải là do một người gây nên được nhưng rõ ràng lại không phát hiện ra manh mối gì để điều tra đa số các quốc gia đều như lâm đại địch bắt đầu tăng cường phòng ngự và điều tra có thể trong vòng một đêm tiêu diệt trọn vẹn tổ chức hắc thủ băng đao mà không để lại dấu vết thậm chí hung thủ là ai cũng không biết vậy thì tổ chức kia cũng quá mức dọa người rồi thậm chí có quốc gia khi căn cứ hắc thủ băng đao bị phá hủy thì mới biết là tổ chức này nguyên lai、like、đang ở ngay bên trong quốc gia mình chuyện lớn như vậy khiến vô số người vỗ tay k h e n hay nhưng cũng có vô số người run như cày sấy l ạ i nói về hàn vũ tích lúc này hàn vũ tích nhìn thấy linh thạch trong tay người kia thì trong lòng vô cùng kinh ngạc lâm vân đã từng nói loại vật này rất quý giá có thể ngộ mà không thể cầu đến lâm vân cũng chỉ có hai ba viên mà thôi sao người này lại có thể có được linh thạch nhỉ y lấy được từ đâu hơn nữa l o ạ i vật này khẳng định y không thể vô tình lấy được mà là cố ý tìm kiếm được mà sao y lại không biết đó là vật gì mà còn muốn mang ra hỏi mình đang lúc hàn vũ tích kinh n g h i bất định một cô gái đi tới bên cạnh tên da trắng rồi nói gì đó vào tai y lại trông thấy sắc mặt người kia đại biến lập tức đứng lên có vẻ như đã quên cả hỏi hàn vũ tích sau vài phút thì hàn vũ tích đã bị mang đi chỗ khác trong mơ hồ nàng cảm thấy mình bị đưa lên một cái thuyền mãi cho tới khi con thuyền khởi động thì tấm vải đen che mắt mới được bỏ xuống lúc này hàn vũ tích mới có thể thấy vị trí của mình đây hẳn là một căn phòng nhỏ nếu như đã, đã là trên một con thuyền như vậy mình rất có thể đã bị di rời sang chỗ khác những người này là gặp phải chuyện gì hay sao mà phải vội vội vàng vàng di chuyển mình đi như vậy hàn vũ tích lại phát hiện trong khoang thuyền không chỉ có mình nàng còn có một cô gái rất là mỹ mạo cô gái này đồng thời cũng nhìn thấy hàn vũ tích khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc cô là ai cũng bị bọn chúng bắt cóc s a o cô gái này vừa nói vậy hàn vũ tích cũng biết cô ta là bị bắt giống như mình tôi là hàn vũ tích bị bắt cóc tới đây còn cô hàn vũ tích nhìn cô gái kia mà hỏi tôi cũng bị bọn họ bắt tới đây tôi tên liễu nhược sương liễu nhược sương vốn là vẫn cho rằng nữ tử xinh đẹp hơn mình hẳn là không thấy nhiều nhưng hôm nay gặp hàn vũ tích nàng mới biết cái gì được gọi là xinh đẹp mỹ mục như vẽ còn ẩn ẩn có một loại khí chất thoát tục như thần tiên không ăn khói lửa nhân gian vậy liễu nhược sương hàn vũ tích nghe cái tên này có chút quen tai không biết đã được ai nhắc qua và rất nhanh nàng đã nghĩ ra cô gái này là ai không phải cô gái liễu nhược sương đã xin độc quyền dưỡng tâm hoàn sau cô ta còn được phong là đệ nhất mí nữ của yến kinh nữa mà thấy hàn vũ tích sau khi nghe tên mình lông mày nhíu lại lưu nhược sương có chút kỳ quái giống như đây là lần đầu tiên mình thấy cô gái nảy sinh đẹp cơ mà sao có vẻ như cô ta nhận ra mình vậy trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sau lưu nhược sương liền nghi ngờ hỏi hàn vũ tích không có hàn vũ tích giãn lồng mày ra mà đáp cô gái liễu nhược sương này đã lấy sản phẩm nghiên cứu của chồng mình rồi mặt d à y đi đăng ký độc quyền cho nên nàng quấn tượng không tốt với cô ta tuy nàng đã nghe lâm vân nói là khả năng nằm ở sơ soát của hắn nhưng hàn vũ tích vẫn hy nguyên là cảm thấy mất hứng thay cho chồng mình tuy nhiên hàn vũ tích lập tức minh bạch vì sao liễu nhược sương cũng bị bắt cóc tới đây hẳn là có liên quan đến dưỡng tâm hoàn nhưng bọn chúng đã bắt nhầm người nàng nghe mông văn nói là hiện tại các lãnh đạo bên trong công ty dược nghiệp liễu thị tranh đấu rất lợi hại không chỉ nói liễu nhược sương không cách nào chi phối được công ty dược nghiệp liễu thị mà cho dù cô ta là phụ trách thì phòng chừng cô ta cũng không thể làm chủ được về khoản dưỡng tâm hoàn hai người liền lâm và trầm mặc đoán chừng là bởi vì trên thuyền an toàn hoặc là không lo lắng hai nữ nhân kia phản kháng nên hàn vũ tích và l i ễ u nhược sương chỉ bị nhốt trong phòng chứ không bị trói tay trói chân vì sao là cô bị bắt vào đây liễu nhược sương tựa hồ có chút không thích cái không khí nặng nề này liền chủ động mở miệng hỏi người cùng cảnh ngộ tôi cũng không rõ ràng lắm là vì sao bọn chúng muốn bắt tôi tới đây h à n vũ tích biết mình bị bắt nhất định có liên quan tới linh thạch và sản phẩm chế biến của công ty nhưng nàng không muốn nói cho liễu nhược sương biết từ khi biết liễu nhược sương đã lấy đi độc q u y ề n dưỡng tâm hoàn nàng liền không muốn nói chuyện với cô ta nữa mà không biết là những người này muốn đưa mình tới nơi đâu hai ngày trôi qua không có bất kỳ người nào đến trong phòng vẫn luôn có sẵn một cái nhà vệ sinh thức ăn đồ uống cũng đầy đủ ở đó hàn vũ tích và liễu nhược sương chỉ phải sống trong phòng không ra ngoài được một bước mà thôi biết hàn vũ tích có vẻ không thích mình liễu nhược sương cũng không tiếp tục hỏi nữa ngày thứ ba hai người phòng trường thuyền đã đi được khá xa thì c ử a mở hai người nhân cơ hội nhìn ra ngoài hình như cái phòng này nằm ở tầng cuối của con thuyền đi vào là một gã trung niên có dáng người bình thường trong miệng còn có bùi rượu vì hai cô mà khiến cho chúng tôi phải chạy đông trốn tây hôm nay tôi muốn khoái hoạt một chút tên nam tử nói xong liền nhìn chằm chằm vào hàn vũ tích và liễu nhược sương trước là cô vì cô xinh đẹp hơn con gái phương đông quả nhiên không giống tầm thường tùy tiện hai người mà cũng xinh đẹp như vậy hôm nay để tôi cho hai cô nàng cùng sung sướng ha <cười> nam tử này nói xong chỉ về hướng hàn vũ tích đứng lại ngươi đừng có làm bệnh nếu như chủ nhân của ngươi biết thì ngươi x o n g đời hàn vũ tích có chút kinh hoàng nói với tên nam tử kia tiếng anh của nàng không được tốt cho nên chỉ có thể nói cách ngọng nghịu nàng thấy tên này ăn mặc bình thường thì có vẻ như không phải là dạng chỉ huy gì đó mà nhất định chỉ là một tên lính quẻn sai vật đoán chừng là do uống rượu nên nổi lên can đảm quả nhiên tên nam tử này nghe hàn vũ tích nói vậy sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức thần sắc lại trầm xuống những tên khốn kiếp kia hiện tại bản thân sống chết còn khó bảo toàn sao có thể quản được ta các người cũng phải chết trước khi chết thì ba chúng ta thoải mái mà đóng gạch một trận nói xong hắn không chút d o dự lao tới hàn vũ tích hàn vũ tích nhìn rất chán ghét đầu có nguyện ý để cho y bổ nhào lên người theo bản năng nàng giơ chân lên dùng sức đạp vào ngực của tên nam tử này tên nam tử này rõ ràng bị một cước của hàn vũ tích đạp bay ngược lên đầu đập vào một cái góc nhọn trên cánh tàu lập tức là máu tươi chảy ra nam tử này chỉ và hàn vũ tích tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng ọt ẹt sau đó thì nghiêng đầu một cái chết không nhắm mắt hàn vũ tích và liễu nhược sương đều ngây ngẩn cả người hàn vũ tích càng không ngờ là một c ư ớ c của mình rõ ràng lại có uy lực đến vậy vũ tích không ngờ cô lại lợi hại như thế liễu nhược sương chấn kinh cả nửa ngày mới kịp phản ứng nói hàn vũ tích thì vẫn sững sờ đó lẩm bẩm mình giết người rồi sóc mặt nàng có chút chóng bệch rõ ràng còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra những kẻ này đáng chết mà vũ tích chúng ta đi mau thôi bằng không lại có kẻ khác tới vậy thì chúng ta không còn giữ được sự trong sạch mà khí lực của cô lớn thật người thì là do hàn vũ tích đạp chết cho nên liễu nhược sương phản ứng nhanh hơn nàng một chút ngà i l i ễ u nhược sương nói vậy hàn vũ tích mới tỉnh tháo lại tự nhủ cô ta nói đúng loài người này nếu không đá chết thì mình và cô ta sẽ gặp nhiều phiền toái hai người luống cuống tay chân chỉ tìm được có ba cái chìa khóa trên người tên kia phòng chừng không có tác dụng gì vũ tích nếu như nơi này đã ở tầng dưới chót thì chắc chắn phải có ca n o chúng ta đi tìm chỗ cất ca n o rồi dùng nó mà bỏ trốn liêu nhược sương biết đây là cơ hội duy nhất để hai người thoát khỏi đám này hiện tại cửa vừa được mở nếu lúc này còn không đi thì về sau càng khó lòng thoát được hàn vũ tích lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh lại tốt mang theo một ít thức ăn đi bởi vì chúng ta không biết phải lênh đênh trên biển bao lâu vừa tỉnh táo l ạ i hai cô gái vì muốn giữ mạng và sự trong sạch của mình cho nên làm việc rất nhanh gọn mau lẹ tuy tay của hàn vũ tích vẫn còn có chút là run rẩy nhưng cho dù nàng chết ở trong biển cũng tuyệt đối không muốn đối diện với đám người này hiện tại những người kia còn muốn lấy thông tin từ mình hoặc dùng mình để uy hiếp lâm vân cho nên mới chưa động tới mình nếu một khi bọn chúng chó cùng rất rộng như vậy thì mình rất khó tự bảo vệ bản thân thậm chí còn có khả năng phải tự sát hai người liền ôm một đống thức ăn và nước uống cẩn thận rời khỏi căn phòng trên thuyền ngẫu nhiên t r u y ề n tới vài tiếng nói chuyện mà hàn vũ tích và liễu nhược sương lại không phải hạng người có kinh nghiệm phong phú cũng may vận khí của hai người không tệ không bao lâu bọn họ đã tìm được cửa thoát hiểm mở cửa thoát hiểm quả nhiên trông thấy một chiếc cano nhỏ chiếc cano này còn được thiết kế để che mưa hai người vội vàng kéo cái thang rồi trèo lên thuyền thức ăn cũng được chút hết lên trên đó liễu nhược sương tháo xích ra khỏi chiếc thuyền ca nô rất nhanh đã được tách ra khỏi con thuyền lớn trong nháy mắt chiếc thuyền ca nô này biến mất trong tầm mắt của con thuyền lớn kia hai người đè nén nội tâm hưng phấn lúc này cũng đều nhẹ nhàng thở ra tuy bây giờ là buổi tối lại đối diện với biển rộng mênh mông nhưng hai người vẫn cảm thấy nơi này tốt hơn rất nhiều so với con thuyền của bọn bắt cóc chúng ta tiếp tục đi về hướng khác liễu nhược sương và hàn vũ tích cầm lấy mái chèo không ngừng trèo đi đổi phương hướng khi thuyền cano hết xăng hai người không nói lời nào mà chỉ tập trung vào việc chèo thuyền thầm nghĩ à đây không phải hết xăng nhé thầm nghĩ khởi động thuyền đi càng xa càng tốt lúc trời tờ mờ sáng thì liễu nhược sương đã mệt đến nỗi không muốn cử động phải để mái chèo lên thuyền rồi nói chỗ này chắc đã an toàn hàn vũ tích cũng dừng việc chèo thuyền lại tuy nàng cũng cảm thấy rất mệt nhưng không có vất vả như liễu nhược sương đây là chuyện gì hàn vũ tích lại nhớ lại uy lực một cước lúc trước mình mới đá nhẹ một cái thôi mà đã đạp bay một tên to quan người nước ngoài ở trong nội tâm mơ hồ cảm thấy là việc này có liên hệ tới việc tu luyện gần đây của mình thật không ngờ là mình mới tu luyện có mười mấy ngày mà hiệu quả lại lớn như vậy vũ tích khí lực của cô thật là mạnh bình thường cô hay tập thể thao s a o hay là cô có học qua võ công l i ê u nhược sương nghỉ một lúc thấy đỡ mệt liền ngồi dậy hỏi chồng của tôi dạy cho tôi may mắn là anh ấy hàn vũ tích nói tới đây thì lại nghĩ tới lâm vân hiện tại nàng rất nhớ hắn không biết là mình có thể gặp lại hắn không nếu không có thuyền lớn nào đi ngang hai người chắc chắn sẽ phải chết đói trên con thuyền ca n o này cô đã kết hôn rồi à liêu nhược sương kinh ngạc nhìn hàn vũ tích nàng không biết là ai có thể xứng đôi với một cô gái xinh đẹp như vậy mà nhìn vẻ tương tư của hàn vũ tích thì có vẻ như cô ta rất nhớ chồng của mình thấy hàn vũ tích không trả lời mà đắm chìm trong sự nhớ nhung nàng không khỏi hỏi lại lần nữa cô rất yêu chồng cô sao Hàn、vũ、Tích nghe Nhược hỏi chỉ không anh thì không không những chìm nhớ nhung.、Lễ、Nhược sương người ra, là một nhân như thế nào mới có thể khiến một cô gái như Hàn、vũ、Tích yêu đến khắc cốt mình tâm như này. mà là nào Sương sừng nếu muốn sống trên Nói xong sương nữa trong Sương người nam đến Vũ vậy Vũ vậy. sốt tôi biết tôi tới tiếp tục một một cốt tâm có lược có cô gái Liễu lại Liễu lây đói, đời mới yêu, yêu sự ấy để đắm ra ý lúc lâm vân nghe thấy là hàn vũ tích bị đưa đi theo đường biển hắn không chút do dự liền thiêu trụi cả tòa biệt thự rồi bay tới khu vực biển thái bình dương lúc này thì lâm vân cũng bất chấp linh thạch và sự nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ tìm kiếm trong khu vực biển thuyền lớn thuyền nhỏ hắn đã dùng thần thức g i tra hơn mười nghìn chiếc thế nhưng vẫn không phát hiện ra tùng tích của hàn vũ tích cũng không phát hiện người của tổ chức hắc thủ băng đao đây đã là ngày thứ năm liên tục rồi thần sắc của lâm vân rất tiều tụy hắn phát hiện k h ắ p phí phi hành phi vân truy dưới chân đã có dấu hiệu bị g i ạ n nứt phỏng chừng là do nó có cấp bậc vốn đã không cao mà mình lại cứ liên tục dùng linh thạch và tinh lực để thúc ép sử dụng nó cho nên mới tạo thành vết nứt như vậy còn không biết là có thể duy trì được thêm mấy ngày nữa phạm vi tìm tòi của lâm vân càng lúc càng rộng tới ngày thứ bảy hắn đã tìm tới phía bắc của thái bình dương hắn đoán có khả năng là những người tòa biệt thự đã nói dối phương hướng cho hắn nhất định là bọn họ đã xuất phát từ một phương hướng khác tuy nhiên lúc này thì cũng phải tìm kiếm thôi